Cha tôi làm nghề xây dựng, mẹ tôi là giáo viên cấp 1, tôi và em gái còn đang tuổi đi học. Cha tôi là người rất nóng tính và nghiêm khắc, ông đặt ra kỷ luật trong gia đình rất nghiêm. Bài vở học hành của chúng tôi, ông luôn theo dõi hàng ngày theo thời khóa biểu của từng môn. Ông có một thứ uy lực đặc biệt khiến chúng tôi rất sợ và không dám làm điều gì trái với ý. Khi ông đang nóng giận thì cả nhà phải im phân phát. Tôi còn nhớ một biến cố quan trọng đã xảy đến trong cuộc đời tôi. Ngày ấy tôi đang học lớp 12. Trong lớp tôi là một học sinh khá giỏi và hiền lành nên các bạn học rất có cảm tình. Thằng bạn ngồi bên cạnh là con nhà giàu, thích ăn chơi nhưng được cái thông minh. Hắn không phân biệt giai cấp, nên tôi cũng có cảm tình với hắn. Theo thời gian, chúng tôi trở nên thân thiết. Tôi bị ảnh hưởng hắn lúc nào không biết và thường hay đi chơi với hắn, đi uống cà phê, đi xem phim hay đi coi ca nhạc. Tôi đi chơi nhưng tôi vẫn học hành đầy đủ vì hàng ngày cha tôi luôn theo dõi xem xét bài vở của tôi. Nhưng cha tôi không hề hay biết cách sống của tôi. Đang dần dần thay đổi. Có một lần ngồi với hắn trong quán cà phê. Tôi cảm thấy một mùi gì rất lạ trong khói thuốc của hắn. Tôi hỏi. Hắn đáp tỉnh bơ. Ma túy. Mắt lắm đó. Nhưng mà khi hút. Mày sẽ có cảm giác đê mê bay bỏng. Quên hết sự đời. Hắn mời tôi hút thử. Tôi lắc đầu và khuyên hắn. Thôi. Bỏ đi, không nên đâu. Rất hại cho sức khỏe đó. Hắn cười, nụ cười của kẻ từng trải. mày khờ quá hút nhiều hay là chích mới có hại, chứ hút một vài lần cho biết, thì nhầm nhỏ gì. Hắn triết lý. Cuộc đời mà, phải nếm trải mọi thứ chứ, phải nếm, phải biết hết, để sau này khỏi phải nuối tiếc một thời tuổi trẻ. Điều tệ hại là tôi đã không thuyết phục được hắn, nhưng hắn lại thuyết phục được tôi. Một lần tôi với hắn uống bia, trong cơn say tôi đã không làm chủ được mình, đã chiều theo ý hắn với suy nghĩ, chỉ một lần thôi. Vâng, tôi đã nếm thử và chẳng thấy đê mê hay bay bỏng gì cả, chỉ có cảm giác buồn, nôn, khó chịu, toàn thân như tê dại, đầu óc. Một điều rất kỳ lạ và khó hiểu là Cái cảm giác khó chịu ấy Nó không làm cho ta sợ hãi trốn tránh Mà trái lại Nó cứ lôi cuốn ta Hấp dẫn ta Như là một sự cám dỗ âm thầm nhưng mãnh liệt Nó làm cho ta thèm muốn Thôi thì Dù sao cũng đã một lần Và như thế Tôi đã không còn đủ trí khôn và nghị lực Để kềm chế được mình Tôi lại nếm thử lần thứ hai, cho tới một hôm khi tôi chuẩn bị nếm lần thứ ba, thì tôi và hắn bị bắt. Điều lo sợ nhất của tôi lúc ấy là chắc họ sẽ báo về gia đình và cha mẹ tôi sẽ biết. Tôi hoang mang và sợ hãi, thậm chí nghĩ rằng sẽ không dám về nhà nữa. Nghĩ tới mẹ, tôi cắn chặt môi, cố không để bật ra tiếng khóc. Còn cha tôi, không biết cha tôi sẽ có thái độ ra sao? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi chỉ bị tạm giam một ngày. Trên đường về, tâm trí tôi rối bời. Vừa thoáng thấy bóng tôi bước vô cửa, mẹ tôi đã chạy ra ôm lấy tôi. Bà khóc Mẹ tôi nói một hơi thật dài Tôi nhìn vào trong Thấy cha tôi đang ngồi như bất động Không nhìn ra phía tôi Một lúc sau Ông mới bước ra Khuôn mặt thật giận dữ Ông nói với mẹ tôi Bà đi vào phòng trong Thấy thái độ và nét mặt của cha tôi Mẹ tôi càng thêm lo sợ Bà nếu lấy cánh tay ông Nói như vang xin cầu khẩn Tôi vang mình Hãy tha lỗi cho con Cha tôi vẫn lạnh lùng Nói như quát lên Gần từng tiếng Tôi nói bà Đi vào phòng trong Khi mẹ tôi đã vào bên trong Cha tôi bước lại phía cánh cửa Đóng sập lại Ông bước đến trước mặt tôi Đôi mắt đỏ ngầu Không nói một tiếng Bớp bớp Hai cái tác cực mạnh. Tôi ngã nhoài xuống nền nhà. Trong đời tôi chưa bao giờ bị đánh đau đến thế. Mắt tôi hoa lên, hai bên má rác bỏng. Trong phút chốc, tôi cảm thấy căm giận. Ông không thèm chờ đợi tôi, nói một lời xin lỗi, không màn đến sự vang xin của mẹ tôi. Tôi lạnh lùng, ngước lên nhìn ông. Ông đã bỏ ra ghế ngồi, hai tay ôm lấy mặt, đầu... Gục xuống bàn Tôi dẫn dưng lặng lẽ bước lên gác Đến bên giường Và nằm vật xuống Bên tai tôi vẫn còn nghe Thấy tiếng khóc của mẹ tôi Tôi bất mãn Tôi căm giận Tôi sẽ không xin lỗi Tôi sẽ bỏ nhà ra đi Sẽ bỏ học Sẽ tiếp tục sống trụy lạc Chỉ thương cho mẹ tôi Tôi cứ nằm yên như vậy Và suy nghĩ miên man Chợt tôi nghe có tiếng bước chân lên thang gác Tôi xoay người Nằm quay mặt vào tường Cánh tay che kín khuôn mặt Bước chân chậm rãi Từ từ bước đến bên giường Một bàn tay đặt lên vai tôi Bóp nhẹ Con ơi Cha xin lỗi nha con Trời ơi, tôi có nằm mơ không? Cha tôi phải xin lỗi tôi ư? Tôi không tin vào tai mình nữa, tôi ngồi bật dậy để nhìn. Cha tôi đã ôm chầm lấy tôi, đôi vai rung lên. Một lát sau, ông nói giọng chầm rãi. Con ơi, con có hiểu rằng cha đánh con, nhưng mà cha đau, đau hơn rất nhiều với nỗi đau của con. Nỗi đau này bây giờ thì con chưa thể nào cảm nhận được đâu. Con có hiểu rằng cha thương con đến giường nào không? Con có hiểu rằng con chính là tương lai, là lẽ sống của cha không? Tôi quỳ xuống dưới chân cha tôi. Tôi muốn nói với người. Nhưng cha tôi đã nâng tôi lên. Người vuốt mái tóc tôi, áp hai bàn tay vào hai bên má tôi. Tôi đã nhìn thấy lại niềm tin yêu. Trong đôi mắt của người Khi chỉ còn lại một mình trong phòng Tôi lại nằm xuống giường Cứ để mặt cho dòng nước mắt tuôn trào Những giọt nước mắt của sự ăn năn Pha lẫn với những giọt nước mắt Của niềm hạnh phúc Tôi mất đi khi tôi đang học năm cuối đại học sư phạm Cả đời tôi còn văn vẳng lời trang trối của cha Con hãy luôn luôn sống cho xứng đáng với giá trị của một con người nha con Cha tôi đã vĩnh biệt trần gian với khuôn mặt thật bình yên, thanh thản Hiện nay tôi và em gái tôi đều làm nghề dạy học Nghề mà cha tôi hằng quý trọng em gái tôi đã lấy chồng và đã có mái gia đình riêng. Mẹ tôi vẫn ở chung với tôi. Tôi đã có vợ và hai con. Như một quy luật của tự nhiên, bây giờ tôi lại đặt niềm hy vọng và mơ ước nơi các con tôi. Tôi lại thấy mình phải có bổn phận và trách nhiệm đối với các con.